Chuyện Ali Khoja, nhà buôn thành Bát Đa Chuyện Nghìn Lẽ Một Đêm Tác giả Antoine Galland Nhà xuất bản danh nghệ thành phố Hồ Chí Minh Ấn Hành năm 2002 Người đọc Quỳnh Giang <cười>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 Ông có một giấc mộng giống nhau. Trong mộng, một ông cụ già đáng kính xuất hiện, nghiêm khắc nhìn ông và quả trách về việc ông chưa làm một chuyến hành hương về thánh địa Lamedger. Giấc mộng ấy xáo động đến sự yên tĩnh của Ali Khoja, làm cho ông rất bối rối.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 và rất cảm mến vì thái độ lịch sự và cách chuyện trò khả ái của họ. Chẳng khó khăn gì không thuyết phục được ông chớ nên chia tay, mà nên cùng nhau đi tiếp tới Shirase. Từ Musul có thể ghé thăm các thành phố Sultani, Ray, Goam, Kasham, Ispaham trước khi đến Shirase. Từ thành phố này, ông còn vui chân theo bạn đi tới tầng Ấn Độ mới cùng nhau quay trở về Shirase.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 è đi theo xa giá vào hoàng cung, chờ Vi Quang hồi nãy nhận tờ đơn quay trở ra. Viên Quang báo cho ông biết hoàng đế đã đọc đơn và hẹn cho ông được già triều yết ngay ngày mai. Sau khi hỏi tên lão nhà buông, Vi Quang cũng cho người đến nhà báo cho lão biết,S sángng may đúng giờ ấy phải có mặt. Tới hôm ấy hoàng đế cùng với tệ tướng Rapha và Merua, viên trưởng các Hoạng nô,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 Số này được trả lại cho Ali Kojja. Cuối cùng hoàng đế Khang Minh vàng ngay thẳng, bảo viên pháp quan đã xử kiện lúc ấy cũng đang có mặt rằng nên học hỏi kẻ con để thi hành chức vụ của mình một cách đúng đắn hơn nữa. Rồi đưa ôm ôm em bé, rồi cho trở về nhà cùng cái túi đựng 100 đồng tiền vàng làm quà thưởng.